TV thân mời, các, các bạn cùng thưởng thức truyền nội ơi! Tập 2 sằm nhìn mãi trên hiên cột nhà liêu xiêu làm tôi lัว man say bờ đê sáng chiều vẫn đỏ tôi thơ trên cát in dấu chân tôi cánh diều nó giơ 掃天掃地 Chiều về ngồi đợi trong Cuộc đời của bà hai tưởng đâu đã đến lúc hưởng nhàn, nhưng bà đâu có ngờ quê hương chuyển mình qua nhiều giai đoạn lịch sử đen tối. Pháp rút đi thì Mỹ nhảy vào, hết ngoài xâm rồi bị nội chiến. Thằng con trai của bà Cũng đã gác bút nghiêng theo việc đào binh, Giả tư cái nghề gõ đầu trẻ Để tòng quân nhập ngũ. Nói đi Nhưng để lại cho bà cái gánh nặng trần ai Là một cô vợ trẻ măng với ba đứa con còn nhỏ dạy. Đó là ba chị em của Thúy Vi Mà bà phải nuôi nấng Và cho ăn học đến lúc thành nhân Vài năm đầu tiên Bà còn tương đối dễ thở Vì có con dâu đỡ đần Chia sẻ mọi công việc Nhưng rồi sau đó Con dâu của bà cũng đi theo tiếng gọi Của con tim Nghĩa là nàng thiếu phụ ba con Có ông nhân tình mới Nàng đành đoạn phủi áo Bỏ lại ba con thơ để ôm cầm Sang thuyền khác Khi biết tên chồng chiến binh của mình Bây giờ là một chàng sĩ quan tốt mã hào hoa Đi tới đâu Là có nhân tình giang hiếu tới đó ai sung sướng thì mặc ai, ai trả thù tinh cũng mặc ai. Chỉ có bà hai là người chịu cay đắng hơn cả. Bà bây giờ đã ngoài lục tuần, lại còn phải cô mang ba đứa cháu nội bơ vơ lạc rồi. Cha không quan tâm, còn mẹ thì hoảng mặt. Trò đời thật trớ trêu, người thiếu phụ gồng gánh nuôi con ngày nào cho nó nên người, rồi bây giờ. Theo lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi dưỡng dạ, Bà phải một lần nữa lao ra đua chèm với nợ áo cồn Để có đủ tiền nuôi luôn một thế hệ tiếp nối May là bà còn chút vốn dành dụng Nhưng vì tuổi già sức yếu Nên chỉ có thể mở một gian hàng sáng nhỏ xíu Ngay trước cửa nhà để làm phương sinh kế Nhờ có ngôi trường học kế bên nhà Và cái bót lính đóng ở gần đó Nên công việc nhàn hạ của bà cũng kiếm được chút đỉnh, sống đắp đổi qua ngày Không bị thiếu trước hụt sau như những gia đình nghèo khó khác Bà dẫn thằng con trai hư đâu tức con dâu bạc bẽo, Nhưng ngược lại, với đám cháu nội thì bà thương chúng vô bờ. Bởi vậy, bà cố gắng tặng tiện nuôi cho chị em nó ăn học Để sau này lớn lên Chúng trở thành người hữu dụng cho xã hội Còn riêng đối với bà Tuổi đã gần 70 rồi Thì đâu có còn mong đợi nhờ nhỏ gì tới chúng nó Với cái lớp tuổi của bà Nếu đã qua 70 rồi Thì coi cuộc đời đã không còn gì để mong mỏi nữa Còn thở ngày nào hay ngày nấy Chỉ tội cho đám trẻ thơ Có cha có mẹ cũng như không nếu bà mà không lo cho chúng thì ai lo cho chúng bây giờ cuộc đời có một thiếu phụ trung chuyên từ cái thời còn xuân sắc nở con rồi nở cháu đang gánh suốt một quãng đường dài ôi biết tới ngày nào bà mới quẳng được gánh lo để an hưởng những ngày còn lại của kiếp người đấy người con trai duy nhất của bà hai vốn là một sĩ quan tùy viên của ông tướng tư lệnh vùng hai Sau một thời gian dài phục vụ trong quân đội, ông đã trở lại đời sống dân sự. Tình hình chiến cuộc trong những năm đầu của thập niên 60 này, nói chung còn tương đối ổn định. Tuy ông tự giả vũ khí, nhưng chẳng về với bà mẹ già bên bờ sông Hậu, nơi làng đại ngãi năm xưa. Là một người có số vốn học thức. và từng được huấn luyện về du đạo và thể dục thể thao lúc còn trong quân đội. Hơn nữa, cái câu chức thân gì thế đã là em út của ông tướng phùng thì làm sao không có chức vụ ngon lành được? Ông được bổ nhiệm làm trưởng ty thanh niên tại thánh hưng, tức là chợ tỉnh ba xuyên sóc trăng. Đồng thời, ông còn là giáo sư thể dục của hầu hết các trường trung học trong tỉnh. Để tỏa ra là một người cha, còn đối ngoài đến nắm con nheo nhóc với bà vợ trước, ông biểu phi và trường thôi học nội trú, ra ở ngay nhà của ông và mỗi ngày ông tập tới trường. Làm quyết định này, xem như ông tránh được tai tiếng thị phi của bà con lối xóm, còn bà hai thì tiết kiệm được tiền phí tổn ăn ở trong trường nội trú của chị em vì. Tuy được hai điều lợi, nhưng mang hai đứa con của vợ lớn về ở chung một nhà với đàn con của vợ sau. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bất tiện. Bất tiện nhất là bà vợ sau của ông, tức là mẹ kế của phi là một loại đàn bà chẳng phải hiền lành gì. Thêm vào đó, đứa con gái riêng của bà cũng là hàng chua ngoa đánh đá lẻo mép thêm thắt đủ điều. Khiến cho Vi và Trường tuy sống trong nhà của cha mình Lại giống như đang chịu thọ phạt nơi chính tầng địa ngục Mà ví như địa ngục thì cũng chẳng quá lắm Bởi cha của nàng vốn xuất thân là một nhà mô phạm Lại sống trong đời quân ngũ mấy năm Nên cái máu nhà binh đã thấm sâu vào quyết quản của ông giáo làng Nổi tiếng khắc khe khó chịu Hễ con cái trong nhà Nhất là Vi và Trường Hở một tí là bị ông đập thẳng tay. Mỗi buổi trưa sau khi tan học về nhà, Vi và Trường đã không dám ở trong nhà khi ông và bà vợ kế đang ngủ. Chị em của Vi phải kéo nhau ra ngoài sân để tránh bị đòn nếu lỡ làm ông bà thức chất. Trường là con trai, ngược lại hiền khô. Nhưng cậu nhỏ này thì hay nghe lời suối dục của cô chị, nên cả hai chị em bị ăn đòn như cơm bữa. Hai chị em vì thiếu tình thương của mẹ Được bà nội cưng chiều quen rồi Vì vậy Cái tánh hai vòi vĩnh muốn gì làm nấy Thích thì đòi Mà đòi thì phải cho được Nhưng từ khi dọn vào ngôi nhà địa ngục trần gian Có bà gì ghẻ này rồi Thì hai chị em phải chừa bỏ gần như tất cả Người mà phải chịu đựng khổ sở nhất Đó là vì Với cái tánh ngang bướng Con gái mà hay phá phách Đánh lộn đánh lạo với con trai Hà rầm Giờ phải tỏ ra Như mì hiền thuộc Thì làm sao chịu cho nổi chứ Học nội trú có mấy gì phước Giữ như chẳng Vì bất đắc chỉ phải chịu phục Tuy là chịu phục Nhưng một tháng ba mươi ngày Tháng nào cũng đôi ba lần Nhà trường gửi thơ về Phàn nàn với ông già Nữ sinh gì mặc vái mà chơi đá cầu Với con trai rồi đánh lộn còn cầm đầu mấy cô nhóc khác đi nhổ trộn khoai của mấy dì phước trọng thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ ở trường luật lệ nghiêm khắc quá khi sát ép bụng mà nhịn chết còn về nhà ở chung với bà dì ghẻ và cô em gái cạch chớn này thì sức mấy mà phi chịu im chỉ nội có chuyện cái áo thôi mà phi cũng đã bị đòn như tử rồi số là hôm nọ ông già của phi chở cả gia đình đi sắm tết vi được ông cho tiền nên tìm một cái áo mới Chiếc áo do cô nữ sinh trường bà Phước Có con bắt thẩm mỹ chọn thì dĩ nhiên là đẹp phải biết Cô em nhìn thấy thì muốn lắm Tuy là y thị cũng có một chiếc áo giống kiểu nhưng là khác màu Lúc mang về nhà thì trở chính chê của mình Và một hai đổi đổi cái áo của vi Nhưng đời nào thì vi chịu đổi Thế là một trận đấu khẩu rừng trời, thấu tay bà dì ghẻ. Bà tạo Thị này, cái miệng ông ổng tru tréo ôm sòm, khiến cho ông già tía chịu không nổi. Nên ông bắt Phi phải đổi ngay cái áo cho cô em. Sau khi tặng cô bé Phi và cái tát tay cảnh cáo, Phi ít lắm Phi bị ăn đòn hoang mạng bởi hai mẹ con bà dì ghẻ. Cô bé ngồi khóc sắm sức. Nhớ bà nội, Chớ cái làng đại ngại thân yêu Phải chi bà nội mình Ở gần một chút Khi mình về ở lại với bà Có mắm ăn mắm Có dừa ăn dừa Dù có nghèo nhưng bà cháu có nhau Còn hơn ở phía cha Mà ông chẳng đói hoài gì Đến giọt máu của chính ông Ngày hôm đó vì đã bỏ buổi cơm chiều Cứ ở biết trong phòng khóc suốt Thằng Trường là đứa hiểu chị nó nhất Nên cũng rút vô phòng Với chị của mình phi khóc đã đời rồi quay nhìn ra cửa sổ trời chiều cảnh vật lao xao người qua lại xe cộ tấp nập phố xá rộn ràng nàng ngó trường bằng đôi mắt rao quảnh hỏi ê trường tối nay tao với mày đi coi thoại kịch kim cương đi dám không mày trường gãi đầu cái gì dám với hỏng dám có tiền đâu mà mua vé chứ ở đây họ trình diễn hết trong rạp đàng hoàng chế đâu có phải như ở ngoài xã mình muốn đi coi thì coi cọp đâu. Vi trừng mắt có thằng em trân trân. cọp vật mày thì có, tao như vậy mà đi coi cọp à? Tiền đóng tiền trường nộ đưa cho mày đâu? Trường ú ớ. Của chế đâu, sao lại hỏi tôi? Tao đóng rồi, không còn một cắt nên mới hỏi coi mày đóng chưa? Trường cà lâm ngang xương. Đóng hay chưa thì cũng phải đóng thôi Tiền nộ đưa chỉ đủ đóng tiền trường Chứ đâu có dư đâu Vì sáng mắt hiến kế cho trường Vậy là mày còn giữ tiền học hả? Được rồi Mình cứ lấy tiền để coi kịch đi Ngày mơi nhắn xin nổi mấy hồi Mày dở ẹt e, Không biết bánh lới gì hết á Nội của mình muốn xin bao nhiêu cũng được mà Trường hỏi lại có được hồng đó chế sợ nội hỏng cho kịp thì chết em cái miệng của con chị tía lia cứ xúi giục dụ dỗ hoài thì thằng em làm sao mà chịu nổi cuối cùng rồi thì trường cũng phải đành loại tiền học phí thắng tới của mình ra và hai chị em hân hoan thay đồ lén ông già đi ra rạp quà ăn xem kịch những năm của thập niên sáu mươi phong trào kịch sống ra đời Nhưng người dân miền Nam vẫn còn rất mê cải lương. Kỳ nữ Kim Cương thành lập ban thoại kịch Kim Cương cũng trong những năm của thập niên này. Với vở kịch Duyên Kiếp Lỡ Làng do chính tay bà viết, như một luồng gió mát thổi đến. Khiến cho giới mộ điệu nghệ thuật từng mê cải lương, cũng phải thay đổi cách thưởng thức để lao theo trào lưu mới, đó là sân khấu kịch nghệ. vở kịch Duyên Kiếp Lỡ Làng Sau này, bà đổ lại là lá sầu riêng. Chỉ một vở kịch duyên kiếp lỡ làng, hoặc là lá sầu riêng, đã đưa tên tuổi của người nghệ sĩ trẻ lên đài danh vọng, đánh dấu được sự thành công vượt bực ở bước đầu, và cho cả cuộc đời hoạt động trong lĩnh vực kịch nghệ không vạch mỏi của bà. Thúy Phi thì chẳng biết nghệ thuật nghệ thiết gì ráo, nhưng nghe bạn bè đi coi xong... về khen nức nở thì cô nàng cũng nôn nao muốn đi coi cho biết hơn nữa để khoe khoang với chúng bạn rằng tao cũng đã đi coi vở kịch đó rồi chứ bộ ạ hai chị em lên tên đi trên con đường giữa vừa đi vừa nói chuyện râm sang không để ý nên khi tới cây cầu quay mà vẫn chưa hay bên này cây cầu quay là rạp hát hòa an nơi ban thuê kịch kim cương sắp trình diễn suốt chiều Tiếng nhạc sập sinh, dưới sông thì xuồng ghe xuôi ngược. Còn trên bờ xe cộ dập dìu gia nhân tài tử thả rong hứng gió. Người người áo xanh áo đỏ hai bên đầu cầu, nhìn vui mắt quá khiến cho phi thêm náo nức trong bụng. Bỗng trương vừa nghĩ ra một việc nên giật mình hỏi chị. Nè chế à, mình qua sông thì cũng khuya rồi. Tới chừng dễ làm sao vô nhà đây? Bà ông hay khóa cửa sớm lắm mà. Cái gì chứ, mua bẹo để qua mặt người lớn thì phi nghĩ ra bao lắm. Nàng vọt miệng gỡ xối liền. Sợ cái giống gì chết, tối về nhà thì bị chung lỗ chó vô trước đi, rồi mở cửa bếp cho tao vô, ngu quá à, có vậy mà cũng không biết. Nhà của ba nạn vốn có hai con chó bẹp xề. con nào con nấy to như con bò con, cái lỗ chó vì thế cũng khá lớn, nhắm cái tướng của thằng Trường thì ốm nhom ốm nhách. Nên Vi chắc mẻm là nó chui vô chẳng có khó khăn gì. Nó mà vào được bên trong rồi, thì coi như em chuyện. Cứ nhẹ nhẹ, mở cửa nhà sau cho mình vào là sống ngay. Thằng Trường phải mở cửa thì nào mới vô được. Vì Vi biết chắc là mình chẳng có thể nào chua lọt vô cái lột chó ấy. Thằng Trường là con trai. Thân hình từ trên xuống dưới xuồng đột. Lại ốm cà tông cà teo nên không bị cản trở. Còn mình... Là một cô gái chấm dậy thì với thân thể tròn trịa. Chui vào đó, ắt hỏng vướng chỗ này thì cũng kẹt cái chỗ kia, khó lọt lắm. Thật ra, vi đón cũng không sai mấy. Bất cứ cửa sổ bắt cao, ô tròn hay ô vuông, hoặc là lỗ chó lớn nhỏ thế nào, nếu như đầu của mình thò vào được, là cả thân hình cũng có thể chui tọt vào rất dễ. Chỉ trừ ra phụ nữ, đàn bà và mấy ông già bụng phệ. Thằng Trường tuy là ốm nhách, cái bụng thì cũng teo nhách, nhưng nó chui vào mới được có cái đầu, và một bên vai với cánh tay thì bị mắc kẹt. Đây mới là chuyện lạ. Phi thì nôn nóng, cứ ngồi ở phía sau mà đẩy thằng nhỏ như thúc hối. Chợt nàng ngã ngửa ra khi nghe nó hét lên chói lối. Ma! trẻ ơi! Có ma! Quả thật, thằng Trường đã gặp ba ư? Làm gì có. Nó hốt quản, khi mới lú được cái đầu và cánh tay vô bên trong còn đang quơ quào để trường mình chui vô bất chợt nó nhìn thấy hai cái đốm sáng xanh lè xanh lét đang nhìn mình chòng chọc, chọc trời ban đêm khi tối hù bên trong cũng không có đèn đuốc gì ráo đang khiếp phía vì hai cái đốm xanh lè bỗng tay của nó quơ quơ chạm phải vật gì lạnh ngắt nên nó phát quản kêu la ôm sòm. Từ phía trong, ông già nghe tiếng la chói lối, tưởng là trộm đạo nhập nhà, nên sắt cây sông hồng lao ra như cơn lốc Lúc công tắc điện được bật lên thì ông mới té ngửa, khi thấy thằng con trai của mình đang từ lỗ chó chui vô. Thế là khỏi nói. Ông kéo cả hai chị em mê thuệ kịch kim cương vào nhà, đập một trận tơi bời qua lá. Đúng là bị lá sầu riêng nó hành. Trường bị đòn đau nhưng mà ức lắm. Vì bị con chị cứ cằn nhằn cử nhữ Cả mấy ngày trời Nhất cái lỗ tai chịu không thấu Vì nhằn nhữ nó Kể cũng phải lắm Con trai gì mà nhát như thỏa đế Hai cái đốm xanh lè ấy Chỉ là hai con mắt của con chó Ki kỳ Còn tai của nó Đúng phải vật gì lạnh ngắt Thì đó là hai quả tạ sắt Của ông già tía dùng để tập thể dục Con chó đang nằm Đang nghe rột rẹt Nên mở mắt nhìn Vì nghe hơi quen của thằng Trường, thì nó đâu có sủa, nên cứ lỏ mắt mà dòm thôi. Mắt chó ban đêm trời tối, đương nhiên trở nên xanh lè. Thế mà thằng Trường ba chóp ba nhán tự gặp ma. Phát quản la làng, mới thiệt là đáng trách. Phải chi đừng để cái vụ này đổ bể, và đừng để cho ông già bắt gặp. Chẳng những đã không bị đòn đau mà sau này hai đứa có thể trốn đi ra ngoài chơi. Rồi tối con đường chung vô nhà Bây giờ ông đã biết tẩy hết rồi Hệ tối tối là ông đóng kín tất cả các cửa nẻo Thậm chí có lỗ chó cũng không chừa Sau cái phụ trốn nhà đi chơi đêm Ông già giận lắm Nhưng cha giận con thì chỉ một ngày một bữa rồi thôi Đằng này lại có bà vợ sẵn đang gác cay gác đắng hai chị em Vi đêm đêm bà ta cứ rỉ rả vô tai hoài, thét rồi cũng thấm. Bà Tào Thị này kể cũng độc địa thiệt. Không biết bà đã ổn ẻ thế nào mà ông già Tiết của phi siêu lòng nghe theo. Ông đã biểu hai chị em nàng một hai phải dọn về Đại Nhãi sống với bà nội trở lại. Vì vậy mỗi ngày phi và thằng Trường phải thức bốn giờ sáng để đón xe ra sóc cần học. Từ đó. Ba chị em của Phi chỉ còn biết nương vào số thu nhập ít ỏi từ gian hàng sáng của bà nội. Cha của nàng coi như giao đức con mình cho mẹ, ông đã không còn ngó ngàng hoặc thăm loam gì nữa. Bắn đi vài năm sau, tình hình chiến sự càng ngày càng trở nên bi đá. Ông được lệnh trở lại quân ngũ, nên đã bán nhà và dẫn bà vợ sau cùng đám con của bà ta theo. Thời gian cứ trôi đi mãi Những ngày thơ mộng vô tư cấp sắp tới trường của cô nữ sinh Trường bà Phước Rồi cũng phải chấm dứt Nàng đã từ giả thơ ngay Em đi lấy chồng Người thanh niên tốt phước nào đó Được lọt vào đôi mắt xanh Của cô nữ sinh quậy phá một thời Dĩ nhiên Đâu phải là mấy anh trai làng Khù thờ ngốc ngết Cỡ duyên mấy gã trai tơ hỉ buổi chưa sạch Đứng ôm cây si rồi chết đứng như từ hại Thì đời nào được nàng để mắt tới cho mất công Thôi dẹp hết đi mấy thằng nhóc tị Tỏ tình theo cái điểu cải lương của mấy thẳng Chỉ làm trò hề cho nàng thôi Trong đám trai làng lộn xộn ấy Có một gã đeo vi cũng dữ lắm Gã thanh niên tên tính này Con nhà cũng khá giả Nhưng không đẹp trai và học thì dở ẹt anh chàng này vốn là một cậu học sinh ở sóc trăng nhưng nhà thì tận mãi bên cồn quốc gia anh ta thường đi về thăm nhà cùng chuyến xe với phi về đại ngãi vào những năm này đường xá còn chưa được thông thương nên việc đi lại có hơi rườm rạ phiền phức muốn về được tới nhà anh ta phải ra đại ngãi rồi mới đón đò về cồn Đi chung chuyến xe với người đẹp đâu được vài lần cho nên đâm ra quen mặt. Anh chàng tính này mới lân la bắt chuyện làm quen. Biết tên, biết tuổi và biết cả tông tộc rồi. Cậu học sinh là tơ mơ tưởng dễ ăn. bèn ngỏ ý là mình thương nàng lắm lắm. Và cùng bà mẹ mang sinh lễ tới nhà Vi xin cưới. Vi cười đỡ miệng hỏi nhà một câu. Anh có bản lãnh gì mà đòi cưới tôi? Ha! Muốn cưới tôi thì ít nhất anh cũng phải có bằng cấp và khả năng lo cho vợ chứ. Không làm ra tiền thì cưới vợ cái giống gì? Rồi thì sau đó, cô nữ sinh trường giọng đã phải lòng một anh chàng quân nhân. Khi có một anh chiến binh ngự trị trong tim rồi, nên dưới mắt nàng... Thì cái đám trai làng bạch diện thư sinh mài râu nhẵn nhụy này, đâu có anh nào được lọt vào mắt của cô gái trẻ xinh xắn. Chẳng những không được nàng nhỏ chút tình thương hại, nhưng ngược lại còn bị nàng ghét cay ghét đắng nữa kìa. Ở vào thập niên 40, giới trẻ Việt Nam chuyển mình hội nhập theo trào lưu mới, các cô gái Hà Thành vốn có cầu. Phi cao đẳng, bất thành phù phụ Anh nạo, mà không có bằng cao đẳng thì kể như dẹp đi Đừng có hồng nói chuyện vợ chồng với mấy nạn Vào thập niên 60 Khi đất nước chìm dần vào cơn binh lửa tan thương Đa số, các em gái hậu phương miền Nam Đặc biệt là các cô nữ sinh áo trắng tóc dài nón lá da nghiêng Vẫn thường hay dắt đi nhắc lại cái câu bất hủ do mấy cô cào hứng sáng tác nếu anh không là lĩnh trận thì em chẳng hứng làm chồng đó mới thiệt là trai khôn tìm vợ chở đông gái khôn tìm chồng giữa chốn bà quần sau tiếng sau chiều, xóm làng còn đây, ruộng đồng còn đây, con cháu bà sao quê đâu rồi? cả tháng năm cũng người đi. Lòng tôi giấu giếm vui Trong vang tiếng cười con trẻ Đo hẹn khúc bánh Xin được vui chơi Tay cầm chậu lo Phỉ nhổ kêu Một ngày khôn lớn có ơn lại cùng bà bà ơi Sống lên con gái sống đông con gái Con cháu bà sắp quên đông si Ca thắng năm cùng con người đi Bà tôi, bà tôi vẫn ngồi bên thềm chờ trăm lên có đàn cháu vui ngoài hiên dòng đời lặng chôn.